Các em thân mến, chương trình văn nghệ thứ nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo tiểu thuyết khoa viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn John Bettner. Sau khi Philatfolk rời khỏi London để chinh phục thế giới, ông đã vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ quê nhà. Giới truyền thông và đa số dân chúng cho rằng hành động của Philatfolk là điên rồ. Không những thế, nhiều hội nhóm cũng thực hiện cuộc đánh cược về chuyến phiêu lưu của Philatfolk và nghiêng về sự thất bại của ông. Người duy nhất dám đánh cuộc số tài sản trị giá 100000 trăm nghìn franc để ủng hộ Philipps là nghệ sĩ bị bại liệt, Angerman. Sóng gió đến với Philipps không chỉ dừng lại ở bối diệu dư luận mà sau khi ông bắt đầu cuộc hành trình không lâu, cảnh sát vương quốc Anh đã phát lệnh truy nã Philipps vì nghi ngờ ông chính là kẻ cắp nhà băng. Sau khi tính toán và theo sát hành trình của Philipps, Cảnh sát Vương quốc Anh ra lệnh bắt khẩn cấp Philatphop khi ông đặt chân tới Ấn Độ, thuộc địa của Anh thời bấy giờ. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Sau đây, mời các em cùng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn Jun Betner qua giọng đọc của cô Mai Phương. <cười> mong được như vậy ông phi ạ vì đây là một vụ trộm quan trọng một vụ trộm kếch xù viên thám tử bốc lên đáp năm mươi ngàn liver chúng ta chẳng mấy khi vớ được những món bờ như thế đâu bọn trộm cắp bây giờ lèm nhèm quá dòng dõi Sepa đang tàn tạ ngày nay bọn chúng đút đầu vào thòng lọng vì mấy đồng xi linh viên lãnh sự đáp ông phi ông nói hay quá khiến tôi phải nhiệt liệt chúc ông thành công. Nhưng tôi xin nhắc lại, trong những điều kiện của ông hiện nay, tôi e khó đấy. Ông có thấy rằng, theo hình dạng ông được báo, thì tên trộm hoàn toàn giống như một con người lương thiện. Cưa ngài lãnh sự, những tên đại bợm bao giờ cũng giống những con người lương thiện. Ngài thưa hiểu rằng, những đứa có bộ mặt ba que, thì chỉ có một đường ăn ở cho ngay thật. Nếu không thì đã bị bắt rồi. Những bộ mặt lương thiện, Đó chính là những bộ mặt trước hết phải nhìn cho rõ Công việc khó khăn Tôi đồng ý Và đây không còn là nghề nghiệp Mà là nghệ thuật Viên thanh tra đáp lại với một giọng quả quyết Ta thấy ông phi sơ này Quả cũng có ít nhiều tự phụ Trong khi ấy Thì bến tàu dần dần náo nhiệt lên Thủy thủ các quốc tịch khác nhau Nhà buôn, người mối lái Phu khuân vác, nông dân Ai Cập Đổ xô ra bến Hẳn là tàu đã sắp đến Trời khá đẹp, nhưng khí trời lạnh vì gió đông. Một vài ngọn tháp của các giáo đường Hồi giáo vút lên trên thành phố dưới những tia nắng nhạt của mặt trời. Về phương Nam, một cái kẻ đá dài 2.000 mét vươn ra như một cánh tay trên vũng suyê. Trên mặt biển Hồng Hải chạy xình xịch nhiều tàu đánh cá hoặc tàu buôn. Một vài con tàu còn giữ lại kiểu chế tạo của chúng cái dáng hình thanh nhã của những thương thuyền thời cổ. Phì Sơ vừa đi lại giữa đám dân chúng đó, vừa đảo nhanh mắt nhìn mặt những người qua lại, theo thói quen nghề nghiệp của ông. Lúc ấy 10 giờ rưỡi. Cái tàu này chẳng thấy đến gì cả là thế nào nhỉ? Ông kêu lên khi nghe đồng hồ cảng điểm giờ. Viên lãnh sự đáp lại. Nó sắp tới bây giờ đấy. Nó sẽ đỗ lại ở Xuyê bao lâu? Phì Sơ hỏi. 4 giờ. Thời gian để lấy than. Từ Suez đi Aden ở tận cuối Hồng Hải, đường dài 1310 hải lý cho nên phải dự trữ chất đốt. Và từ Suez, chiếc tàu này đi một mạch đến Bombay chứ? Phi sư hỏi. Một mạch, không bốc hàng. Thế thì nếu tên trộm đã đi con đường này và lên tàu này, thì kế hoạch của nó hẳn là lên bến Suez để theo một con đường khác đến những thuộc địa Hà Lan hoặc Pháp ở châu Á. Nó hẳn thừa biết nó sẽ không an toàn ở Ấn Độ. Là một mảnh đất Anh. Nếu thế thì nó không phải là một tên đại bợm. Viên lãnh sự đáp lại. Ngài biết đấy, một tên tội phạm Anh vẫn dễ ẩn nấu ở London hơn ở nước ngoài. Sau khi đã đưa ý kiến ấy, khiến viên cảnh sát phải suy nghĩ rất lung. Ông lãnh sự trở về văn phòng của mình ở gần đó. Viên thanh tra cảnh sát còn lại một mình, bồn chồn nóng nảy, với cây linh tính khá kỳ quặc. Là tên ăn trộm, nhất định phải ở trên tàu Mongolia. Và quả thật, nếu thẳng vô lại ấy đã rời nước Anh với ý định đến tân thế giới, thì con đường qua Ấn Độ ít được giám sát hoặc khó giám sát hơn đường Đại Tây Dương, hẳn là được hắn chọn trước hết. Fisher không còn thời gian để nghĩ lâu. Những tiếng còi chói tai báo hiệu tàu đã đến. Cả đoàn phu khuân vác và nông dân Ai Cập xông ra ngoài bến. Trong một cảnh hỗn độn hơi đáng ngại cho chân tay và quần áo các hành khách, khoảng một chục cây xuồng tách khỏi bờ và tiến đến trước tàu Mongolia. Chẳng mấy chốc người ta nhìn thấy cái thân tàu khổng lồ của tàu Mongolia đi giữa hai bờ kênh, và khi đồng hồ điểm 11 giờ thì tàu cập bến thả neo xả hơi ẩm ý. Hành khách trên tàu khá đông, một vài người còn đứng lại trên bong dưới để ngắm toàn cảnh mỹ lệ của thành phố. nhưng phần lớn xuống các xuồng đã đến cặp mạn tàu phi sơ quan sát cẩn thận tất cả những người lên bộ lúc ấy một người trong đám đó tiến lại gần ông sau khi đã ra sức gạt những đám nông phu xúm xít xông vào mời anh ta mướn và bằng một giọng rất lễ độ anh nhờ ông chỉ dùm lãnh sự quán anh và đồng thời người hành khách ấy chìa ra hộ chiếu mà chắc hẳn anh ta muốn xin giấu thị thực anh phi sơ theo bản năng Cầm lấy giấy hộ chiếu và liếc mắt đọc nhanh lời ghi hình dạng trong đó. suýt nữa thì ông lỡ phạm một cử chỉ bồng bột. Tờ giấy rung bẩn bật trong tay ông. Những chi tiết mưu tả người chủ giấy hộ chiếu đúng hệt những điều ông đã nhận được từ sở cảnh sát chính quốc. Ông nói với hành khách. Giấy hộ chiếu này của anh ư? Không, anh ta đáp. Đó là của ông chủ tôi. Vậy chủ của anh đâu? Ông ta ở trên tàu Thế nhưng Ông chủ anh phải tự mình đến trình diện Ở văn phòng lãnh sự quán Để xác định căn cước của ông ta Sao? Có cần như vậy không ạ? Nhất thiết Thế văn phòng ấy ở đâu ạ? Kìa, ở góc quảng trường Viên thanh tra đáp lại Và chỉ một ngôi nhà cách 200 bước Thế thì Tôi phải đi tìm ông chủ của tôi đây Mặc dù ông ấy chẳng thích thú gì Cái chuyện phiền nhiễu này đâu Nói xong, người hành khách chào phi sơ và quay trở về tàu. Thêm một lần nữa, chứng tỏ sự vô dụng của những giấy hộ chiếu trong công việc của ngành cảnh sát. Ông Thanh Tra quay xuống bến và dạo bước đến lãnh sự quán. Theo yêu cầu khẩn thiết của ông, ông được đưa ngay vào gặp viên lãnh sự. Thưa ngài lãnh sự, ông vào thẳng để không phi lộ. Tôi có nhiều lý do vững chắc. để tin rằng anh chàng của chúng ta đã đáp tàu Mongolia. Và phi sơ kể lại những gì xảy ra giữa ông và người hầu ấy quanh tờ giấy hộ chiếu. Viên lãnh sự đáp, Tốt, tốt lắm ông phi sơ Tôi sẽ không phiền lòng được thấy mặt thằng vô lại ấy. Nhưng có lẽ nó sẽ không đến văn phòng tôi trình diện. Nếu nó là cái người mà ông giả định, một tên trộm không thích để lại đằng sau nó những dấu vết trên đường nó đã đi qua. Và chẳng... thủ tục giấy hộ chiếu bây giờ không bắt buộc nữa thưa ngài lãnh sự viên thanh tra đáp nếu nó là một tên đại bợm như ta phải nghĩ thì nó sẽ đến xin thị thực vào giấy hộ chiếu của nó vâng giấy hộ chiếu bao giờ cũng chỉ có tác dụng làm dây ra người lương thiện và giúp cho những thằng vô lại dễ tẩu thoát tôi dám chắc với ngài là thằng này sẽ đủ giấy tờ hợp lệ Nhưng tôi rất hy vọng ngài không thị thực cho nó. Sao lại không? Nếu giấy hộ chiếu ấy hợp lệ. Viên lãnh sự đáp. Tôi không có quyền từ chối thị thực. Nhưng mà, thưa ngài lãnh sự, tôi rất cần phải giữ chân thằng này lại cho đến khi nhận được lệnh của London đã bắt. À, điều đó, thưa ông Fisher, đó là việc của ngài. Còn tôi thì không thể. Viên lãnh sự chưa nói hết câu. Vừa lúc ấy có tiếng gõ cửa, và bác tùy phái dẫn hai người lạ mặt, mà một người chính là anh hầu đã nói chuyện với nhà thám tử. Quả thật đó là ông chủ của người hầu. Ông chủ xuất trình giấy hộ chiếu, vắn tắt đề nghị viên lãnh sự thị thực cho. Viên lãnh sự cầm tờ giấy hộ chiếu và chăm chú đọc, trong khi ấy thì phi sơ ngồi ở góc phòng, quan sát. Hay nói đúng hơn là nhìn chòng chọc, chọc vào người lạ mặt. Viên lãnh sự đọc xong hỏi Ngài là Philiad Phúc Thưa vâng Nhà quý phái trả lời Và người này là người hầu của ngài Vâng Một người Pháp tên gọi là Vạn Năng Ngài ở Luân Đôn đến Vâng Và ngài đi đâu Bombay Tốt lắm thưa ngài Ngài có biết cách thủ tục thị thực này là thừa Và chúng tôi bây giờ không đòi hỏi phải trình hộ chiếu nữa dạ biết philias phốc đáp nhưng tôi cần ngài thị thực là tôi đã qua suê tùy ngài được ạ và viên lãnh sự sau khi đã ký và đề ngày tháng đóng dấu lên hộ chiếu ông phốc nộp lệ phí thị thực lạnh lùng chào và đi ra theo sau so có người hầu của mình thế nào ông thanh tra hỏi hắn có vẻ một con người hoàn toàn lương thiện chứ Viên lãnh sự đáp Có thể Phi sư đáp lại Nhưng vấn đề không phải là ở đó Thưa ngài Ngài lãnh sự Ngài có thấy là Nhà quý phái lạnh như tiền này Giống hệt thằng ăn trộm Mà tôi đã trình báo Về hình dạng không Tôi đồng ý Nhưng ông biết đấy Mọi đặc điểm hình dạng Tôi sẽ làm cho ra ngô ra khoai Phi sư đáp Xem ra tiền hầu Có vẻ đỡ bí hiểm hơn lão chủ Hơn nữa là Người Pháp Hắn sẽ không giữ mồm giữ miệng được đâu. Hẹn gặp lại ngài ít hôm nữa, ngày lãnh sự. Nói xong, ông Thanh tra trở ra đi tìm vạn năng. Trong khi ấy thì ông Phốc rời khỏi lãnh sự quán đã đi ra bến. Tại đây, ông dặn dò người hầu vài việc. Rồi ông xuống một cây xuồng trở lại tàu Mongolia và trở về buồng mình. Rồi ông lấy sổ ra ghi chép. Rời Luân Đôn, thứ tư mồng 2 tháng 10, 8 giờ 45 tối. đến Paris thứ năm mùng ba tháng 10 bảy giờ hai mươi sáng rời Paris thứ năm tám sáng đến Tuyranh qua ngọn Cenis thứ sáu mùng bốn tháng 10 sáu sáng rời Tuyranh thứ sáu bảy sáng đến Brindisi thứ bảy mùng năm tháng 10 năm giờ chiều xuống tàu Mongolia thứ bảy năm giờ chiều đến Suez thứ tư mùng chín tháng 10 mười giờ sáng Tổng số giờ đã dùng 158, 1 2, tính ra ngày 6 ngày 1 2. Ông Phúc ghi những ngày tháng đó lên trên một bảng hành trình chia thành từng cột, trong đó chỉ rõ từ ngày 2 tháng 10 đến 21 tháng chạp, những ngày tháng đến theo bảng giờ tàu và những ngày tháng đến theo thực tế ở mỗi địa điểm. Pan, British, Suez, Bombay, Canquita, Singapore... Hồng Kong, Yokohama, San Francisco, New ước, Liverpool, London. Bảng hành trình ấy cho phép tính thành con số những thời gian được dư hoặc bị trễ trên đường đi. Như vậy, bảng hành trình làm có phương pháp ấy đã không để sót cái gì. Ông Fox luôn luôn biết được ông đã đến sớm hay bị muộn. Vậy là hôm ấy, thứ tư, mùng 9 tháng 10, ông ghi ngày, giờ đến Suey Phù hợp với giờ quy định, không dư cũng không hụt. Rồi ông gọi bữa ăn trưa trong buồng riêng. Còn việc đi xem thành phố, ông cũng chẳng thèm nghĩ đến nữa. Ông thuộc loại những người anh, quen để người hầu của họ đến thêm những nơi họ đã đi qua. Các em thân mến, cô anh Phương vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết khoa học viễn tường 80 ngày vòng quanh thế giới của nhà văn John Wagner. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.